Đồng đội. Cứ mỗi sáng khi Bình Minh vừa ló dạng, chúng tôi đã có mặt tại sân để bắt đầu những dòng chạy của mình. Đây là giai đoạn tập thể lực của học viên trường quân đội Nên tất cả đều phải nghiêm chỉnh chấp hành giờ giấc Dù nắng hay mưa, không ai được phép quên đồng phục của mình Chỉ một chút sau khi khởi động, những giọt mồ hôi đã ướt đẫm trên khuôn mặt mọi người Lúc mới vào trường, người chỉ huy thường nhắc nhở chúng tôi Các bạn phải nâng cao tinh thần đồng đội Phải cùng tập luyện, cùng làm việc và gắn bó với nhau như một đơn vị thực thụ. Nếu không cùng bước bên nhau, các bạn sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn đấy. Những người lính trẻ chúng tôi vẫn ghi nhớ điều đó, nhất là khi cả đơn vị thực hiện các bài tập đồng đội. Nhưng lạ thay, hôm nay mặc dù đã rất mệt và khát nước, tôi vẫn nhận ra trong hai hàng phía trước có một thành viên đang bị rớt lại. đó là anh chàng Sanderson gầy gò mái tóc hung đỏ anh đang cố gắng miệt mài chạy theo các đồng đội nhưng càng nỗ lực anh lại càng khó bắt nhịp với số đông. nhận thấy sự thất vọng trên khuôn mặt Sanderson người bạn chạy bên trái tiến đến gần đỡ giùm khẩu súng trường cho anh và tất nhiên anh chàng kia phải tiếp tục dòng chạy với hai vũ khí một của mình và một của Sanderson được đồng đội giúp đỡ, Sanderson bắt đầu lấy lại tinh thần. Tuy nhiên chỉ được một quãng thì anh ta lại xuống sức. Những bước chạy bắt đầu trật nhịp so với cả hàng. Đến lúc này thì khuôn mặt anh ta không giấu được vẻ chán nản. Thấy vậy, người bạn chạy bên tay trái của Sanderson liền giúp anh cởi bớt chiếc mũ sắt nặng nề. để dễ dàng hơn trên đường chạy. Nhưng Sanderson vẫn cảm thấy rất buồn vì những khuyết điểm của mình. Hiểu được điều đó, hai đồng đội phía sau tiếp tục đẩy vai, tiếp sức cho anh. Sanderson lấy lại tinh thần và kết quả là anh và tất cả mọi người đã cùng nhau hoàn thành nốt những vòng chạy cuối cùng của buổi tập. Tất cả chúng tôi đã sát cánh bên nhau để vượt qua nhiều khó khăn như thế. Qua những buổi tập đầy mồ hôi, chúng tôi nghiệm ra rằng sức mạnh của mình nằm ở tinh thần đồng đội.